Kinh số 11 Phật nói Kinh Phạm Chí Ni Câu Đà Quyển Hạ Lại nữa Ni Câu Đà Các ngươi tu hành, nếu đối với chỗ Như Lai, hoặc đối với chỗ đệ tử Như Lai, vừa mới thưa hỏi, liền sanh tức giận, sân não đã khởi, thì chứa ngại liền sanh. Do có chứa ngại, nên khởi các lỗi lầm. Này, Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi, khiến phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành, Nếu đối với chỗ Như Lai Hoặc đối với chỗ đệ tử Như Lai Thưa hỏi chánh Pháp Thời Đức Phật Như Lai Đem tâm chân chánh khéo khai nói Quyết định ứng đáp Trừ bỏ chỗ nghi Mà các ngươi lại dùng ngoại thuyết để nói Nhằm chống trái nhau Muốn đoạt lý ấy Trái lại điều được hỏi Thì không chân chánh phân biệt Này Ni Câu Đà Do đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng Lại nữa Ni Câu Đà Các ngươi tu hành biết Đức Phật Như Lai hoặc Đệ Tử Như Lai Thật có công đức tối thượng thù thắng Xứng đáng được kính ngưỡng mà không kính ngưỡng Này Ni Câu Đà Đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng Lại nữa Ni Câu Đà có kẻ tu hành đối với việc lợi ích thì sinh nhàm chán đối với việc tổn hại không sinh nhàm chán các ngươi do trong hai việc này nếu đối với việc tổn hại mà không sinh nhàm chán này ni câu đà đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng lại nữa ni câu đà các ngươi tu hành thường giấy tướng khinh thường có chỗ bày tỏ ta hay tu hành, ni câu đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi, việc não càng tăng thêm. lại nữa, ni câu đà, các ngươi tu hành hoặc được đồ ăn uống ngon quý thì đắm thích mùi vị mà sanh phân biệt, món này ta ưa, món này ta không ưa. nếu món ưa ta liền tiếp nhận, do vậy chấp trước, càng sinh đắm nhiễm. Do có đắm nhiễm, nên che giấu lỗi lầm, cho nên thắng tuệ không được xuất ly. Các loại ăn uống khác, nếu không ưa, vẫn còn tham tiếc, miễn cưỡng mà bỏ. Này, Ni-câu-đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi, phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni-câu-đà, các ngươi tu hành, trốn ẩn sâu như vậy, tướng tốt, yên lặng mà ngồi, Có người đến hỏi, Ngài có thể hiểu rõ Pháp nào, lại không hiểu rõ Pháp nào. Mà các người đối với chỗ hiểu rõ, nói ta không rõ. Đối với chỗ không hiểu, lại nói ta hiểu. Nhiều cách như vậy đều cho rằng biết đúng, tạo các giọng ngữ. Này đà đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng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 Các căn giảm yếu Này Ni Câu Đà Đây tức là chỗ tu hành của ngươi Phiền não tùy tăng Lại nữa Ni Câu Đà Các ngươi tu hành khởi lên tổn hại Bám chặt tâm trước Không cầu xuất ly Chỉ một mực theo kiến chấp của mình Đối với các pháp này Thật sự sanh chấp trước Này Ni Câu Đà Đây tức là chỗ tu hành của ngươi viện não càng tăng thêm. Lại nữa, ni câu đà, các người tu hành tà kiến sâu dày, hành pháp điên đảo. Này, ni câu đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi, phiền não càng tăng thêm. Lại nữa, ni câu đà, các người tu hành nơi không có biên tế, chấp là có biên tế, khởi chấp kiến cũng như vậy. Này, ni câu đà,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 lại ưa thân gần người tạo nghiệp gây tội bị buộc chặt vào bạn ác khác và bị nhiếp phục này ni câu đà đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng lại nữa ni câu đà các ngươi tu hành khởi tăng thượng mạng tưởng chấp có sở đắc chưa thấy cho đã thấy chưa làm cho đã làm chưa được cho đã được chưa biết cho đã biết chưa chứng cho đã chứng này ni câu đà đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng này ni câu đà đối với ngươi thế nào như các pháp phiền não được nói trên kia có một loại tu hành nào mà đủ các việc này chăng phạm chí ni câu đà bạch phật rằng thưa sa môn cụ đàm há chỉ một loại tu hành Có đủ các phiền não này Như ý của tôi thì số kia rất nhiều Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà Như ta đã nói trên Các người tu hành mà muốn khoe rõ công nghiệp tu hành ấy Rằng do ta tu hành những hạnh như vậy Cho nên quốc dương, đại thần, sát đế lợi, bà Lam Môn Các người nếu hoặc như vậy Vì muốn khoe rõ công nghiệp tu hành ấy Khiến quốc dương, đại thần kia, dân dân, cung kính cúng dường, cho đến khởi tăng thượng mạng, tưởng chấp có chứng đắc, chưa thấy cho đã thấy, chưa làm cho đã làm, chưa biết cho đã biết, chưa được cho đã được, chưa chứng cho đã chứng, những việc như thế đều không thanh tịnh, hết thảy đều làm phiền não tùy tăng, nên biết thuộc phần nhiễm ô. Này Ni Câu Đà, đối với ngươi thế nào, như ta đã nói trên, các việc như vậy, tu hành như vậy, được xuất ly thanh tịnh chăng, được trong sạch tối thượng chăng, được chân thật chăng, được trú trong thanh tịnh chân thật chăng? Phạm chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng, Đúng vậy, đúng vậy, thưa Sa Môn Cù Đàm, tất cả chúng tôi tu hành như vậy là được xuất ly, Thanh tịnh là được trong sạch tối thượng Là được chân thật Là được an trú Trong thanh tịnh chân thật Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng Ta này vì ngươi như thật mà nói Như ngươi trước đây hỏi ta rằng Thưa Sa Môn Cụ Đàm Ở trong pháp luật Do hành pháp gì Có thể khiến người tu hàng thanh dân Đến chỗ an ổn Nội tâm tịch tỉnh Phạm hạnh thanh tịnh Hỏi như vậy mới là chân thật Nên biết chỗ tịch tĩnh an ổn của thanh văn Là trên hết của bậc trên Cao tột thù thắng Là chỗ dừng nghỉ của các bậc thánh Bây giờ các phạm chí đều cùng khen rằng Lạ thay, lạ thay Trong pháp luật sa môn cù đàm Việc làm đều mát mẻ Bây giờ trưởng giả hòa hợp Nghe lời ấy rồi, biết các phạm chí ở trong hội kia đối với Đức Phật Thế Tôn đã có chút sanh ngưỡng mộ, liền bảo phạm chí Ni Câu Đà rằng Này Ni Câu Đà, trước ông có nói ta sẽ nghị luận với Đức Phật Thế Tôn thiết lập nghĩa lý rốt ráo, chỉ cần nêu một mối hỏi đủ để đánh ngã, ta sẽ được thắng, thầy ông sẽ phải thua như đập bình rỗng rất dễ phá vỡ Này, ông vì sao chưa nêu câu hỏi ư? Phật bảo phạm chí Ni-câu-đà rằng Ý người thế nào? Ông thật có nói lời ấy chăng? Phạm chí Ni-câu-đà bạch Phật rằng Thưa Sa-môn Cù-đàm, tôi thật có nói lời như vậy Phật bảo phạm chí Ni-câu-đà rằng Này Ni-câu-đà, người há không nghe thầy xưa, thánh cũ Bực lâu năm lão luyện nói Chư Phật như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác Cũng như các ông ngày nay tụ họp Cất cao tiếng, nêu các luận bàn Như luận về vua, luận về chiến đấu Luận về giặc cướp, luận về mặt Luận về ăn, luận về phụ nữ Luận về rượu, luận về tà Luận về tạp nhiễm Như vậy cho đến luận về tướng biển chăng Này Đà hoặc từng nghe thầy xưa nói chư phật như lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác như ta ngày nay ở trong đồng trắng ngồi nằm đi đứng xa lìa ồn ào tuyệt giấu chân người yên lặng giữ tướng ấy thân ở một chỗ tâm không tán loạn chuyên chú hợp nhất cảnh thích ứng mà hành xử chăng phạm chí ni câu đà bạch phật rằng đúng vậy thưa đức cù đàm tôi cũng từng nghe thầy xưa thánh cũ bậc trí lâu năm lão luyện nói chư phật như lai ứng cúng chánh đặng chánh giác chẳng phải như chúng tôi ngày nay tu tập rất cao tiếng nêu các luận bàn gọi là luận về chua luận về chiến đấu luận về giật cướp luận về phụ nữ luận về rượu luận về tà luận về tạp nhiễm như vậy cho đến luận về tướng biển tôi cũng từng nghe thầy xưa nói chư phật như lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác như ngài ngày nay ở trong đồng rộng ngồi nằm dừng ở xa lìa rối náo tuyệt dấu vết người yên lặng giữ tướng ấy thân ở một chỗ tâm không tán loạn chuyên chú một cảnh thích ứng mà hành xử phật bảo phạm chí ni câu đà rằng này ni câu đà các ngươi xưa khi nghe các thầy cũ nói há không suy nghĩ thế này các đức phật thế tôn hay tùy nghi thuyết pháp tự mình giác ngộ rồi lại vì người khác nói pháp giác ngộ tự mình giải thoát rồi lại vì người khác nói pháp giải thoát tự mình an ổn rồi lại vì người khác nói pháp niết bàn Này Nikoda, các người khi ấy nói ngược lại Sa môn cụ đàm nói thế này Đối với sự nghiệp của sư pháp có điều cần được phân biệt Lại nói Sa môn cụ đàm nói thế này Sống ở nơi tịch tỉnh, sự nghiệp thiện cần được phân biệt Lại nói Sa môn cụ đàm nói thế này Trong sư pháp của Nikoda kia Pháp bất thiện và lỗi lầm được tụ hội Lại nói, Sa-môn-cù-đàm nói thế này, trong sư pháp của Ni-câu-đà kia, các loại thiện pháp lành bị ly tán. Lại nói, Sa-môn-cù-đàm nói thế này, vì muốn nêu bày cơ sở nhân duyên kia, nên đã nói bằng nhiều cách như vậy, không nên thấy như vậy. Này Ni-câu-đà, vì sao không nên thấy như vậy? Vì sư pháp kia, các chỗ hành kia, Cho đến các việc nhân duyên kia Thể đều có sự sai biệt Này Ni Câu Đà Vì vậy ta không nói sự nghiệp sư pháp kia Cũng không nói sự nghiệp an trú vắng lặng kia Cũng không nói trong sư pháp bất thiện Lỗi lầm được tập hợp Cũng không nói trong sư pháp kia Nhiều thứ thiện pháp bị ly tán Cũng không muốn nói nhân duyên sự việc kia Này Ni Câu Đà Ta thường nói như vậy, hoặc có người chân chánh không vua nịnh, không quanh co và không hư dối, là người chân chánh tu hành, ta liền vì họ nói pháp chỉ bày, như đáng giác dẫn khiến người chân chánh kia, như lời nói chân chánh chỉ bày đúng đắn của ta. Ở trong 7 năm hoặc 6 năm, trong năm 4, 3, 2, 1 năm, Một mặt không tán loạn Xa các nhiệt não Thân tâm thanh tịnh Chuyên chú cầu tới đích Ta nói người này thấy pháp Biết pháp Dược quả thứ nhất Quả thứ hai Thẳng đến thứ ba Ở địa vị hữu dư y Chứng quả Anaham Lại nữa Ni câu đà Ta thường nói như vậy Hoặc có vị chánh sĩ không chua nịnh Không quanh co, không hư dối Chân chánh tu hành Ta liền vì họ nói pháp chỉ bày Tùy theo thích hợp mà khai đạo Kiếm vị chánh sĩ kia Đúng như điều ta đã nói Đã chân chánh chỉ bày Mà trong 7 tháng Hoặc lại trong 6 tháng 5, 4, 3, 2, 1 tháng Một mực không loạn Xa các nhiệt não Thân tâm thanh tịnh Chuyên chú thẳng cầu tới đích. Ta nói người này thấy Pháp, biết Pháp, vượt qua quả thứ nhất, quả thứ hai, Thẳng đến quả thứ ba, Ở địa vị Hữu Dư Y, Chứng quả A-na-hàm. Lại nữa, Ni-câu-đà, Ta thường nói như vậy, Hoặc có chánh sĩ, Không vua nịnh, không quanh co, Và không hư dối, Ngay thẳng tu hành, Ta liền vì người kia nói Pháp, chỉ bày tùy chỗ thích hợp mà dẫn chắc khiến chánh sĩ kia đúng như điều ta đã nói đã chân chánh chỉ bày mà trong bảy ngày hoặc lại trong sáu ngày năm bốn ba hai một ngày nửa ngày cho đến trước ăn sau ăn một mực không loạn xa các nhiệt não thân tâm thanh tịnh chuyên chú cầu tới đích ta nói người này thấy pháp biết pháp vượt qua quả thứ nhất quả thứ hai thẳng đến thứ ba ở địa vị hữu dư y chứng quả a na hàm lúc bấy giờ đức thế tôn nói như vậy trong hội có các phạm chí chướng lụy sâu nặng không thể tỏ ngộ thân tâm rối mờ mù mịt tối tâm các biện tài kia không thể thi thố cuối đầu lặng yên ngồi im lo nghĩ bây giờ đức thế tôn biết sự việc vậy rồi quay lại bảo trưởng giả hòa hợp rằng này trưởng giả nay trong đám này thực sự là đám si đã mù thấy nghe tuyệt cả lời như người cầm vật tự trám miệng mình tội lỗi nhơ nhớp là ma chứng lớn họ không thể đối với đức phật như lai nêu khỏi trong luật pháp sa môn ngài do pháp hành gì hay khiến người tu hành thanh văn đến chỗ an ổn nội tâm dừng chỉ phạm hạnh thanh tịnh bấy giờ thế tôn lại vì trưởng giả hòa hợp tùy nghi nói pháp chỉ bày lợi ích hoan hỉ rồi thân phóng ra ánh sáng rộng lớn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi từ trong chúng hội thân nương hư không trở về tinh xá ca lan đà nơi vườn trúc phật nói kinh phạm chí ni câu đà quyển hạ